Các bạn đang theo dõi tiểu thuyết bão phật gian hồ tác giả tô tố người đọc đầu gỗ chương 12 thiếu cung chủ vô tình bẻ vai đau nhói nhưng chàng chặn chân lại chàng mang theo cả thanh bão kiếm nhẫn trang trên mặt trát rồi bay vút về phía trước lạc cẩm phong, hoàn toàn không thể ngờ Kĩa đột kích là ngang ngạnh đến mức đó Sau khi hết kinh ngạc, chàng muốn đuổi theo cũng khó Vì bóng dáng của lãnh vô tình để hoàn toàn mắt tăm mắt dạng Thiên liên e trắng kịp ngủ thấp đen xem một bên Dùng kinh công bay lên một liều hết cả thị trắng Đến khi tới em, nguyệt lẽo Cuối cùng chàng không chịu được nữa, rơi bịch xuống đất Huynh đệ Người lắc lư đến mức toàn khăn ta đau nhất đấy Ngụ thấp đen cười hề hề Hai mắt theo léo nhìn lên từ bên sườn của chàng Ánh mắt cho thấy cô đã tỉnh từ khá lâu rồi Cô tỉnh dậy từ khi nào thế Thi niên áo trắng thở hồn hển Vệt máu đỏ lom dần dần lan cả ra phía trước Chàng lập tức tiền tay vớt ngũ thấp đen đang bị điểm huyệt sang một bên Ngũ Thập Lan lăn lông lóc hơn 10 vòng Rồi mới từ từ dừng lại Toàn thăng cứng đời nhức mỏi Ngươi giải huyệt cho ta trước Rồi ta sẽ rút kiếm trị thương cho ngươi Thiếu niên eo trắng bắt cười Liếc nhìn cô rồi nhẹ nhàng đáp Được thôi Dù gì đối phó với cô Ta vẫn còn dư sức lực Chàng chẳng bước đến Mẹ chị kẹ bốn ngón tay về phía trước Phần huyệt của Ngũ Thập Lan lại nhói đau vừa giải quyết xong, toàn thân chẳng còn chút sức lực nào cả, cố gắng lắm mới ngô thẳng được trên mặt đất. cô mau lại đây, rút kiếm ra hồ ta. thì niên é e trắng ôm lấy bẻ vai, khuôn mặt trắng bệnh như bị rút hết máu, cố gắng lấy tới trong eo ra hai lọ thuốc, một màu đỏ, một màu trắng rồi dặn dò: màu trắng bộ lên ngồi với thương, màu đỏ thì thè phơi nước cho ta uống cô mau qua đây giúp te dùng thuốc đừng có dở cho gì nếu không te sẽ khiến cô sống không bằng chết chàng gằn giọng nói khuôn mặt vô cùng hung dữ trên miệng vẫn có ong miệng cười ngủ thắp đèn đột nhiên ngay người tại chỗ ánh mắt lạnh đèn của chàng trông giống hệt như lạnh vô song kẻ hàng mi lặn đôi mắt đều rất giống tuy rằng đang cười nhưng hoàn toàn có thể nhàn ra Chàng chỉ đang miệng cưỡng Ngươi đừng có cười nữa Ngủ thấp lan, lồm cồm, bò lại gần Trong lòng cảm thấy đau thắt Ngươi cứ cười như thế Ta nhìn vào, cảm thấy rất khó chịu Lúc nào không thích Thì đừng có miệng cưỡng Đừng ép bạn thăng và mỉm cười Thiếu niên áo trắng bỗng khẩn người, Tiếp đó nụ cấu đung đung Lập tức quay ngươi lại Nụ cười càng rạng rỡ hơn trước Tệ rất ghét nhận phụ nữ tự nhận mình là giỏi Ngũ thấp len trợn mắt lườm qua rồi nói ta cũng rất kiết những người phụ nữ như vậy thiếu niên eo trắng không ngờ được rằng cô sẽ trả lời như thế Nên im bạc lặng lẽ nhìn cô Thấy nụ cười tươi như mùa xuân đến của ngũ thấp len Với miệng tràn mắt kiểm soát coi giặt không ngừng Tệ rất ghét cô Chàng thẳng thang nói, rồi đưa tay bắn về phía trước. Một đám khói màu xanh lam nhanh chóng bay lại gần người ngủ thạch lan. Đang ngồi trên mặt đất ngây ngô nhìn chàng, chợt thấy làn khói màu xanh lam bay tới, ngủ thạch lan đột nhiên đứng dậy, há hốc miệng, bắt giác, áp hơi một cái. Đang nghiêng đầu đắc ý, tự mẻ nhìn về phía cô, nên thiếu niên áo trắng hoàn toàn giật mình, Chứ phản ứng đột ngột của ngủ thạch lan. Làn khói màu lem nọ. Thuần theo cái xì hơi của ngũ thập len Mà bay ngược toàn bộ lại về phía chàng Tệ thực sự vô cùng căm kiếp cô Thăng người chàng nghiêng ngã Ánh mắt trở nên ngờ ngệt loại thuốc độc làm phẳng gia nhăn này mở được chàng đều chạy ra Còn chưa kịp chế thuốc giải Hôm nay là lần đầu tiên sử dụng Chàng đinh đinh rằng ngũ thập len không biết chút bỏ công nào Thì sẽ chẳng thể nào kháng cự được Nhưng ai mà về Chính ngũ thập lan chẳng biết chút võ công này Để thổi ngược, đóng phấn độc lại chỗ chàng Giờ thì phiền phức lớn rồi Tuy rằng, từ nhỏ Chàng đã trưởng thành trong vô vàng các lò độc Nhưng len phấn gia nhăn Lại được điều chế ra để đối phó với những người chuyên dùng độc Cuốn dĩ ban đầu, chàng định dùng với máy huynh đề trong bạo thiên cung chẳng ngờ người đầu tiên thử nghiệm là chính là che đĩa của lò độc này. cứ như vậy, chẳng còn chút hoài nghi, thiếu niên áo trắng nhanh chóng bất tỉnh nhân sự. hả? không ngờ mới thì có thế, mẹ đã nghe quỷ rồi. ngủ thạch lan nghẹt nhiên đưa tay ra lai lai vai thiếu niên áo trắng, nhưng đáp lại cô là một họn không im bạc vô bờ bến. Vậy thì ta không khách khí đâu Ngũ thập len lập tức cảm thấy vui vẻ Nhắc chăng bước qua người chàng Đang định chung lệ Nhưng đúng lúc ấy Cô lại đẹp lên một vật gì đó cưng cứng Khiến chăng cô chịu sang một bên Đau buốt đến tận ốc Mỹ kiếp Ngũ thập len rút ngay chăng lại Cúi đau nhìn xuống Thì ra là hai bình thuốc trị thương lúc nãy Thiếu niên eo trắng vứt ra Cô bắt giác quay lại nhìn người đang bất tỉnh nhân sự Thiên niên áo trắng đang chìm trong hôn mê Nụ cười đã tắt, đôi mày cau chặt Khuôn mặt trắng bệt, nằm sóng soi trên mặt đất Lưng đầm đìa màu tươi Khi không cười, trông tràn, giống hình vô sông Ngủ thập len, nhắc thơ cảm thấy mềm lòng Cô chẳng thể nào cắt bước bỏ đi được Biền nhấc tà eo lên, ngồi xuống làm bẩm một mình Tụy người trông rất cường chán Nhưng cứ tiếp tục chảy máu như thế này Thì thế nào cũng mắc mạng Cô thực sự chẳng thể nào dương mắt Nhìn một người giống như vô song đến mức này Là chết trước mặt mình Biểm chặt môi Cô rút thanh uyên ương lon đeo Đeo bên thắt lưng của thiếu niên e trăng ra Cách phần y phục phía trên người chàng Khi y phục bị xảy ra Ngay tức thì cô cảm thấy ớn lành kẻ sông lưng Thanh bẹo kiếm của lè cẩm phâm Gâm sâu về vai của thiếu niên eo trắng Phần xương thịt hai bên xung quanh lòi hết cả ra Máu chảy đỏ thẫm Khiến người nhìn vào cảm thấy vô cùng đáng sợ Ngủ thập len, nghiến chặt răng Đặt đầu thiếu niên eo trắng lên vai của mình Nhắm chặt mắt lại Rồi đưa tay rút thanh bẹo kiếm đang cắm trên vai của chàng ra Thiếu niên eo trắng khịa kêu lên một tiếng Hèm răng nghiến chặt Nhưng vẫn ở trong trạng thái hôn mê bất tỉnh Ngũ thập len Mồ hôi đầm đìa Ra sức máy lăng Lúc ngừng lúc nghỉ Cuối cùng cũng rút được thanh kiếm ra khỏi vai Của thiên niên eo trắng Kiếm vừa rút ra Một tươi lập tức ồ ẹt bắn ra khỏi vết thương Của chàng tủy đầy lên người của ngũ thập len Ngũ thập len hỏng lòn Tay chăn hấp tấp Qua vội lấy một nắm đắt lớn Đắp lên miền vết thương Đắp một nắm chưa đủ Cô đắp liên tiếp 3 4 5 nữa. Sau khi đè đắp đủ 7 nắm đất, cô mới sực nhớ ra trong tay mình có hai bình thuốc trị thương trước đó Trang đã đưa cho. Hả? Lẽ nào lại phải gỡ hết đống đất này xuống rồi mới đắp thuốc lên sao? Ngũ Thập Liên nhìn về bờ vai vừa được mình cầm máu xong, trầm tư suy nghĩ một hồi. Thiếu niên nằm trên mặt đất Biếm chặt môi Rồi từ từ mở mắt ra Chàng đã tỉnh lại Ngay từ lúc cô đắp nắm đắp thứ năm Lên vai mình Có điều, thật lòng Chàng không muốn trạng mắt nhìn thấy ngũ thập len Tay chăn đi ngòm Đắp đầy vùng đắp lên người mình Nên vẫn cố giả vơ, chưa tỉnh Được thôi gỡ hết bụng xuống Rồi làm lại vậy Ngũ thập len hà quyết tâm rồi xúc kích Bắt đầu Viết hết đóng bùng đát lặng mau tươi trên va chàng xuống Cô đừng có quay đen như thế Thi niên ai trắng nghiến răng nghiến lợi, Chẳng thể nằm im được nữa Nếu không phải số độc trước đó Để khiến cho toàn thang chàng mềm nhũng Không còn chút sức lực Thì chàng đã bóp chết ngủ thập len ngay từ lâu rồi Hả? Ngươi đã tỉnh rồi sao? Ngủ thập len vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ Hấn khởi, đập mạnh lên vai của thiên niên áo trắng, vết thương của chen lại nứt ra, máu không ngừng tuôn chảy. Á, a xin lỗi nhé, xin lỗi. Ngủ thập len, luôn cuốn, đứng bắt ngư dậy. Béo hài thiên niên áo trắng, đen kê đầu trên vai cô lập tức tụt xuống, lăn đùng ra, đầu đập mạnh vào xuống đất. Đôi mắt trần trần lên, chẳng kịp thốt lên lời nào để chim sâu về trạng thái mê men như vậy cũng thấy có thể rửa sạch được vết thương ngủ tập len duỗi vai cầm lấy hai bình thuốc trị thương làm bẩm một mình màu đỏ bôi ở vết thương ngồi màu trắng phe với nước cho uống cô lấy viên thuốc ra khỏi lọ màu đỏ rồi nghiền nát sau đó đem tất cả đắp lên vai của thiếu niên áo trắng Quẹ nhiên vết thương nhanh chóng được cầm máu Đúng rồi, đúng rồi, bạn con là màu trắng nữa. Cô mở nắp bình thuốc màu trắng, nhổ thêm mấy bạn nước biến vào, dùng ngón tay mải đều rồi mở miệng chàng ra đổ vào. Không bao lâu sau, hơi thở của thiếu niên áo trắng mạnh hẳn lên. Ngủ thập len cười tươi rói ngồi bên cạnh đợi chàng tỉnh dậy. Tuy đang chìm trong mộng mị, nhưng dáng vẻ của chàng vặn vô cùng lạnh đềm, giống y hệt như lạnh vô sông. Ngủ thấp len càng nhìn lại càng thấy vui vẻ Đưa tay eo ra cẩn thận lau sạch khuôn mặt cho chàng Nhắc hơi không chú ý Cô đã coi chàng là lạnh vô sông Mãi cho tới khi đôi mắt đen lại kia mở ra lần nữa Ngủ thập len mới hoàn toàn sực tỉnh Vội vẻ thu tay éo lại gượng cười nói Ta đã đắp thuốc lên cho ngư rồi đấy Thì niên áo trắng nhìn cô chầm chầm Lúc nãy sao cô không chạy trốn Ngủ thập len gãi gãi đau khờ khèo mỉm cười Ta cũng muốn lắm Nhưng thật lòng không nhận tâm vứt ngươi lại Quả thật cô không nở lòng nèo Bỏ lại con người có vẻ ngòi cực kỳ giống lạnh vô sông này Thiếu niên áo e chán chớp chấp mắt rồi lại hỏi tiếp Vừa rồi cô đã lo mồ hôi cho ta Ngũ thập len im lặng giả vờ như không nghe thấy câu hỏi Mặt mày lúng túng Thấy thế thiếu niên áo trắng liền câu mày Cố nén cảm giác khó chịu vì ngũ thập len Để làm như không nghe thấy câu hỏi của mình Tiếp tục nghiến răng nói Cô đã đắp thuốc cho ta như thế nào Tại sao vai ta là cảm thấy tê dại Đau đớn hơn trước đó nữa Ngũ thập len phủ tay một cách ngây thơ vô tội trả lời Màu đỏ đắp ngôi Màu trắng cho uống Cái gì Thiên niên áo trắng trợn mắt Nghiến răng kiên kết Con ngươi gần như rớt ra khỏi hóc mắt Cô dùng ngược rồi Đồ ngốc Dùng ngược thì thế nào Ngủ thập len Hoàn toàn không biết Bởi thiên niên áo trắng Lại một lần nữa chìm về trong hôn mê Đúng một cảnh giờ sau Ngủ thập len mới biết rằng hậu quả của việc dùng thuốc ngược chính là toàn thân mất hết sức lực. Ngủ thập len đã nghĩ tới hàng ngàn hàng vạn khả năng nhưng hoàn toàn không ngờ được sự việc lại thành ra thế này. Một chiếc xe bò do cô kéo ở đằng trước, trên chiếc xe đó là một thiếu niên áo trắng tuấn tú, đẹp trai, là nằm chẳng khác nào một cái xác chết, Thăng không eo che. Nước mắt dình trời mặt đầy ó hạn Ta thực sự cầm ghét cô đồ đèn bè ngu ngốc Đây là lần thứ 101 Ngủ thập len ai ón Quay đầu lại phép cáo Ta cũng ghét ngươi Bắt lẹo đây phải kiếm xe bò Mỗi khi cấu dặn Cô ăn nói vô cùng thô lỗ Tiểu công tử Nằm trên xe đột nhiên công miệng bắt cười rồi nói Cái tên lạnh vô sông đó Tại sao lại thích cô được chứ Một phụ nữ thô lỗ đến cực điểm Bước chân của ngũ Thập Lan bỗng khẩn lại Một hồi lao sau Cô buồn chén lên tiếng trả lời Từ trước đến nay Hình ấy chưa bao giờ thích ta Chỉ có mình ta nhắc kiến chung tình với hình ấy mà thôi Người nằm trên xe im lặng Chẳng buồn bình luận Ngũ Thập Lan. Tay kia xe bò bước đi đầy đau khổ Từng giọt, từng giọt mồ hôi lăn dài trên má thân thể của bộ công chủ Bị cô lắc tới lắc lui Chẳng thoải mái chút nào Cần phải nghỉ ngơi cho là sức Thiếu niên trên xe bò Đột nhiên tuyên bố Giọng nói vô cùng bé đẹo kèm theo khí thế quyết không chịu thỏ hiệp Ngủ thập len Tỏ ra vô cùng sung sướng Lập tức thẻ tay ra khỏi thanh kéo Hẽ miệng thở hông học Đụng lệ chẳng được tích sự gì kể Tiểu công tử trên xe bò Lạnh lùng đưa lời miệng mai Nằm trên xe liếc mắt nhìn qua Thực sự càng giống Lạnh vô sông thêm vài phần Ngủ thập len Lập tức ngay người đờ đẳng Cô cầm lấy bình nước trong tay Đưa tới trước nói Mọi người sắp nứt tót ra rồi đấy Mau nhấp lấy một ngụm nước đi Khi niên A Trắng trên xe bò quay ngắt đầu sang tức giận nói Bộn cung chủ thích bộ dạng với đôi môn nước tót ra thì xeo liên quan gì đến cô Kỳ thực lúc này chàng đen vô cùng khát nước nhưng vặn cố gắng hết sức để không uống veo Ngủ thập len uống thêm vài ngụm sau đó bà cười nói tiếp Ta biết tại sao ngư lại không khát rồi Tiểu công tử nằm trên xe bò Khuôn mặt là nhanh chóng tím lại Tức giận thiết lớn Không được phép nói ra Tràng ngân lại đôi dây Rồi bổ sung tiếp Nếu kẻ gan nói ra ta sẽ giết luôn cô Ngủ thấp len lại bật cười Đôi mắt tích công thành một đường Khỉ khen nói ta không nói ra là được chứ gì Có điều Cho dù không uống nước Thì khả năng gặp phải phiền phức đó Chẳng lẽ người muốn giữ lại tất kệ chắc thai trong người mình hãy sao? Thiếu niên á trắng không thể nhận gìn được nữa Sự sụp hoàn toàn thiết lớn Tiêu ngủ thập lem Chim trống trong rừng bay loạn xè Vì bị giật mình, hỗn loạn lượng vài vòng Rồi đậu lại trên cành cây Được rồi, được rồi, ta sẽ không nói, không nói đâu Ngủ thập len, xé một miếng vài éo Thấm đạm nước về rồi chấm lên đôi môi của thiếu niên áo trắng Sau đó nghiêm túc hỏi Bây giờ thì ngươi có thể hồi phục Lúc được cô chấm khăn ướt lên môi Thiếu niên nằm trên xe bò Vẫn còn hò nhẹ thăng thiện Nhưng ngay khi nghe thấy câu nói của cô Chàng lập tức nổi nóng Bi phẳng thiết lớn Không thể hồi phục được Trừ phi bài trừ cho bằng hết hại thứ thuốc cô để dùng cho người ta vậy chẳng lẽ ngươi cứ nằm như vậy bắt ta kể hoài sao ngủ thập len cũng nhảy dần lên để găng nửa thước bị phản chặn kiếm ôm sòm le lối ta còn phải đi tìm lạnh vô sông không có thời gian đùa giận với ngươi đâu vì tiểu công tử éch trắng lại sụp đổ lần nữa toàn bộ gan xanh trên chén trên cổ đều nổi lên bằng vặt, đất tối quát lớn. Đùi giỡn cùng ta, cô đã đùi giỡn thế nào hả? Tại sao lại hứng chí đùi giỡn đến mức bổn cung chủ thành ra thế này? Ngủ thấp len, lập tức miệng cư làm hò, bổ nhẹ lên bờ va chàng, an ủi. Yên tâm đi, ta sẽ chịu chấp nhiệm với ngươi, cho tới khi nào ngươi có thể đập đập sinh tồn. Thế niên ái trắng lạnh lùng hơn một tiếng rồi đáp Cũng không làm mất quá nhiều thời gian của cô đâu cùng lắm bè bốn ngày nữa về có thể tự mình hoạt động lại Nghe thấy thế Ngủ thập đen cười tê tuyết Như vậy thì tốt quá Như vậy thì tốt quá rồi Lúc đó ta ra đi Cũng thấy yên lòng hơn Nhìn thấy cô vui vẻ như vậy Nội tức giận trong lòng trang bỗng đột nhiên giăng chèo nghiến răng lạnh lùng phán làm sao lại có thể được chỉ một mình cô đủ giỡn công ta hay sao dù gì bọn công chủ cũng phải vui vẻ với cô dăm bữa nửa tháng ngủ thập len lập tức thông minh ngậm miệng lại lặng lẽ bước đi về phía trước xe bò nhấc kèn xe lên tiếp tục cực nhọc kéo xe tè nỗi này Vì thiếu niên trên xe Quay đầu que Rồi ngủ thấp len Cô kiểu đi chậm một chút Buộn cung chủ đau đầu que Còn nữa Cô có biết bài hát nào không Hát vài bài cho bộn cung chủ nghe Ngủ thấp len Mặt đánh lại Rất ông suy nghĩ Một hồi lâu sau ngẩng đầu hát lớn Đường xe, núi vắng Bông hò mới nở kia Dòng hát to tướng Vô cùng thô lỗ, khiến người trước đó chủ động đề nghị không khỏi kinh hại trong lòng người rung lên cầm cặp Một lúc lâu sau, chàng mới có sức dậy đặt bàn tay lên mặt xe tức giận quét lớn Cô có còn là phụ nữ hay không? Không biết hát bài nào dịu dàng hơn sao? Ngủ thấp len, vô cùng đắn đo, nhìn chàng một hồi rồi mới e thẹn hỏi lại Có một câu hát dịu dàng hơn đôi chút, người có muốn nghe không? người nằm trên xe gặp đầu đầy miệng cưỡng một hồi lao sau suy nghĩ chèn mới các lời họ tiếp bài gì thế suy cho cùng người phụ nữ này cực kỳ quá dị cho nên nhận tiêu chuẩn đánh giá của cô ta khó mà tuân theo lý lễ lệ thông thường được 18 tám giờ ngủ thập len miệng cười trả lời dáng vẻ vô cùng tự hào bài hát này Cô phải tốn mắt hơn nửa năm trời Mới học thuộc lòng được từ mấy chỗ Anh trai Gia điệu vô cùng khó hát Lời thì chúc chở Khó lòng mà nhớ hết được Vậy thì Thôi đừng hét nữa vận hơn Thiên niên áo trắng thiện thùng đỏ mặt E dè nói với cô Hả Tại sao là bảo đừng hát Bài này hay vô cùng đấy Ngủ thập len Dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn về vị thiếu niên áo trắng khuôn mặt đỏ lợn đang nằm trên xe gãi gãi đau chẳng hiểu vì sao nhưng ngươi đã khơi dậy nên tìm yêu thích cái hát trong ta ta nhất định phải hát hết một bài mới chịu thôi ngủ thạp len quý không chịu nhăn nhượng chẳng đợi người trong xe kịp trả lời cô đã rong to lên ta sờ e sờ cái sờ thứ nhất Sờ vào bên mái tóc của tiểu cô nương Thí niên áo trắng nhắm nghiền mắt lại Chỉ muốn nhảy ngay ra khỏi xe Vô cùng ẻo nẻo, hối hận Vì lời đề nghị ngu ngốc Không lường trước hậu quả của chính mình Làm sao được nữa Chàng chỉ còn biết cố gắng Cầm cự, quẹ một bài hát của cô vậy Sơ ca sơ Ngủ thập len, đèn kêu hứng Không biết để hát đi hát lại ba nhiêu làng bài 18 sơ, chứ đâu chỉ một làng Đến khi kiểu xe bò tới chỗ khách điếm, cô đã hát đủ 18 lần Vì thiên niên ái trắng nằm trên xe, bị kích thích tới mức hoàn toàn suy sâm, suy chúng nữa, còn định cắn lưỡi tự tử Đã có tin tức gì chưa? Đứng trước cửa khách điếm Có một vị thiếu gia Mặc y phục màu tím nhạt Với khuôn mặt tiêu tụy Những ngón tay thon dài Đang không ngừng day dây trên thái dương Lúc này chàng cảm thấy vô cùng hối hận thầm trách vì xe lúc đó Tính cách đại thiếu gia lại bộc phép vô cớ Để cho người mà mình vô cùng yêu thích bị rơi về vòng nguy hiểm Ở bên đó có tin tức gì không? Người cặn về Thằng chồng liếc chìn Thiếu trang chủ nhà mình Tháp thỏn Lo lắng trả lời Tạm thôi Vẫn chưa tìm được Hai người bọn họ Thuộc hạ đón chắc rằng Có người trợ giúp Nên e rằng bây giờ Họ không còn Ở trong thị trắng này nữa Lẹt cẩm phong Cao chặt đôi mày Im lặng không nói gì Thiếu trang chủ Người đã suốt một ngày Không ăn không uống Như thế Không có lời cho thân thể đau hệ Lạc đà thiếu gia Quay người lại Sau thẻm than thở rồi nói Ta thực sự Chẳng thể nào đút nổi thức ăn Ngọn gió sau lưng chàng Đột nhiên thổi mạnh hơn Khiến mái tóc của chàng phát phới tung bay Cùng lúc đó tiếng nhì rếu rắc Thê lương lại vang lên Càng làm cho lẹ cẩm phong Thêm phần bi thương ẻo nẻo Hôm nay không cần bố cảnh nữa. Lạc thiếu gia thẳng nộ, quay người lại, chỉ thẳng tay ra phía ngoài cửa sổ, mắng lớn. Bỡn nèo, kiểu đang nhị, Tạo gió, mau quay về Sơn Trang, mặt vào tường, tự hối, bè ngày cho ta. Vào lúc Lạc đà thiếu gia u sầu, đau buồn nhắc không ngờ là có kẻ thường nước đục thẹn câu, bảo nên bố cảnh vi thẹn như thế này, đúng là không muốn sống yên ổn nữa đây mà Ngồi cửa sổ, lập tức im liềm, tĩnh mịch Không gió, cũng chẳng có âm thanh nào nữa Chỉ có mỗi mình, kỵ lục, ở lại chịu chặn Cơ mặt coi giặt liên tục, cú đau ngoeo ngán Hồi lâu sau, lạc đại thiếu gia Đang ở trong phòng lại quay lâu ra, ô sau hỏi tiếp lễ nào hôm nay, ta còn chưa đủ thế thẻm Chưa đủ sầu bi hay sao kỵ lục, vãng im lặng Của đâu không nói gì Ta đã bị thương như thế này rồi Lẽ nào vẫn cần phải có bố cảnh cho phù hợp Kỷ lục càng căm như hến Lặng lẽ đếm từng dịp thở Ngay một giây sau Bạn tính đà thiếu gia của Lê Cẩm Phong Lại một lần được phát tét Chàng quay người lại Miệng cư rạn rỡ Hàng hòn lên tiếng Chờ các ngươi thêm một ngày nữa Nếu còn không có bất cứ tin tức gì, bọn thiếu gia sẽ tuyệt thực. Kỷ lục vãng chẳng dám ngẩng đầu lên, lập tức vàng khí nhúng chang bay vút đi mát. Nói đù xeo, thiếu trang chủ mẹ tuyệt thực thì có mẹ trời sập. Chỉ có một ngày thì chắc chắn sẽ không tìm được tung tích của Ngũ Thập Lan. Bởi vì, vào lúc này, ngũ thập len về về thiên niên ái trắng đang nằm trong chiếc chuồng ngựa tàn tè của khách điếm, nước mắt lên trời đêm xeo khuya Tại sao ngươi lại ra ngồi hành tẩu giang hồ mà không mang theo đủ ngăn lượng? Ngũ thập len nghiến răng nghiến lời hỏi nằm bên cạnh đấm cụ khô trong chuồng ngựa Vị thiếu niên mặt đánh lại, nghiêm túc ngắm xeo trời, giọng u sầu nói Thì tệ không ngờ, dùng cái thứ này là phải trả tiền Không ngờ, không ngờ cái đầu của ngươi Ngủ thập len, xếp chút nữa là không kiềm chế nổi Mà lô gà kia xuống khỏi chiếc xe bò Lẽ nào, ngươi không biết Tất cả mọi thứ đều phải dùng tiền sao Trả lời ngủ thập len là là một khổ không im lặng, tỉnh mịch, Một hồi lao sau Ngủ thập len là hiểu kỳ họ tiếp A, Ngươi đã có quan hệ như thế nào Với lạnh vô sông Tại sao hai người là giống nhau đến như vậy Thiệu niên nằm trên xe Im lặng một hồi lâu Sau đó bỗng chân cắt lời Ta không phải là À Bộ công chủ cho phép Cô được gọi ta là vô tình Được thôi Vô tình Hinh có quan hệ gì với lạnh vô sông? Ngũ thập len, quý không chịu buông tha, tiếp tục chi hỏi Không có quan hệ gì Thiếu niên a trắng, nằm trên xe nhắm mắt, dễ vào ngủ Chẳng thêm để tâm đến ngũ thập Lan Hả? Tại sao Hinh là như thế? Rồi mở chủ đề rồi lại không thể quan tâm đến người khác là sao? Ngũ thập len, đôi tay rung xe, vô cùng tức giận Huynh, thằng chẳng có chút đạo đức nào cả Câu trả lời cô nhận được chính là hơi thở đeo đàn của lãnh vô tình Đúng là vô đạo đức Ngủ thập len càng nhằn, rồi lật người, lang hòe một chỗ khai xe, ôm lấy đóng cỏ, ngậm miệng lại, bắt đầu đi ngủ Lãnh vô tình, nằm trên xe bò, từ từ mở mắt ra Đôi mắt tràn phản chiếu, hàng ngang hàng vẹn môi xe trên bầu trời, lấp le lấp lánh Khuế miệng khỏe nhếch lên, nở một nụ cười rồi than thở Lạnh vô sông, lạnh vô sông, còn người đó có lẽ chính là anh trai ruột của ta Dưới ánh trăng, khuôn mặt chàng lộ rõ vẻ sao thảm Kèm theo đó là một nỗi cô đơn vô bờ bến Lại nhếch miệng, nở một nụ cười đau khổ Con người đó có lẽ chính là người nhà của chàng Nằm cạnh đống củi chẳng có gì sung sướng Hơn nửa lúc này thời tiết đẻ vào cuối thu Thế nên đến nửa đêm ngủ thấp len lạnh quá Nằm co ro thành một đống Gió lạnh chèn tới từng cơn từng cơn Thổi qua bộ y phục mỏng manh Khiến cho cô chẳng thấy buồn ngủ nữa Này huynh không thấy lạnh à Ngủ thấp len nhìn lạnh vô tình đang nằm trên xe Mắt mở theo léo Khuôn mặt nhăn nhó Ngắm sao trời liền hỏi sao hơn chưa đi ngủ Cô hỏi hai câu Lạnh vô tình Cũng phớt lơ hai câu đó Không thương tiếc Gió thổi que đem khe củi Không ngừng tạm nên những tiếng gió rít lạnh lẽo có người đàn đến mau Đỡ tay ngồi dậy Lạnh vô tình Miếm chặt môi Nhắc cánh tay trả lên Cố gắng dần thẳng người dậy mau mau đỡ tay dài nhanh lên Hả Cánh tay của huynh Để cử động được rồi sao Ngủ thập len Trờn trong mắt nhìn chàng Trước tiên Chưa nói điều này vội Lạnh vô tình Giọng tay nghe ngóng động tĩnh xung quanh Ánh mắt tức khát phát ra hàng khí Đỡ ta đứng dậy mau Ngủ thập len bước ra găng Dùng chăn để vèo cánh tay của chàng Tức giận đùng đùng Lưum chèm một cái rồi quét Lẽ đây đè cái xe cả ngay chơi. Đến giờ hai tay vẫn còn rung rẩy, Hình dựa vào cái gì mà sẽ khiến ta chứ Chẳng qua người này có một khuôn mặt giống vua sông mà thôi Nếu không phải như vậy Thì có lẽ bạn thân cô sẽ chẳng thêm nhìn mặt hắn lấy một lần Mậu đỡ tay đứng dậy Chàng tự lưng về bức tường cũ chú ngựa Cố gắng tự mình đứng dậy Mồ hôi chạy dài trên khuôn mặt trắng trẻo, Cô đỡ tay đứng dậy Tay sẽ giúp cô đi tìm là ảnh vô sông Ngũ Thập Lan vừa nghe thay thế Đôi mi mắt đen vô cùng mệt mỏi Bỗng dưng căng chen như sóng Cô lập tức đưa tay Gãy vai đỡ Trang đứng dậy Thiên niên trắng keo lớn hơn ngũ thấp Lan rất nhiều Mới vừa đứng dậy Đã đổ cả thân hình lên cơ thể của cô Ngũ Thập len Bị Trang đè lên vai Chẳng thể nào thở nổi Trong lòng bực tức Chuẩn bị phát nộ Ây da Không ngờ thiếu công chủ của chúng ta Là đen du hí ở đây Một giọng nói yếu yếu Cực kỳ khó nghe vang lên Ngủ thập len Lập tức quên dặn Nhìn ra hướng tiếng nói chiến lại Bên ngoài chuồng ngựa Có đến ba bốn người miêu chạy Mặc y phục màu đen đứng đó Anh chăng lạnh liễu còn giúp ngủ thập len nhìn thấy rõ từng vết xăm màu xanh trên khắp khuôn mặt của họ. Lần này, chỉ có bốn người đến thôi. Lạnh vô tình, bình thản nói, khẽ miệng hơi nhếch lên. Dưới ánh trăng, khuôn mặt tràn đẹp tựa như chanh, tuy rằng y phục trong thê thảm nhưng vặn tốt lên vẻ cao sen quý phái đến kỳ lạ. Cánh tay của chen nhẹ nhàng đẩy ngủ thập len ra phía sau lưng mình, rồi kịp lại. Chỉ cần bổ người bọn ta để dây sức đối phó với Thiếu Cung Chủ rồi Người vừa cắt lời là mồ cô gái keo réo, thanh mảnh Mang khăn che mặt, giọng nói lành lùng không cảm xúc Hai tay chống nạnh Đồng thành không được bộ lễ Nói cho cùng thì Thiếu Cung Chủ là chủ nhân của chúng ta Ba người còn lại khuôn mặt có sợ hãi Đại tay của cô gái đó xuống Lạnh vô tình Cười rạng rỡ hơn trước đó Từ từ tựa lên lưng của ngũ thấp len Và vẻ Đang vô cùng thăng mặt Ôm lấy yêu của cô vậy Các người có thể lên cùng một lúc Bộn công chủ Lâu rồi chưa gặp Chuyện nào thú vị như vậy Thằng người chàng bắt đầu rung lên Phần cơ thể tựa lên người ngũ thấp len Liên tục toát mồ hôi lạnh Khiến cho tâm linh của cô cũng ướt đẫm Nụ cười trên mặt chàng thì ngược lại Càng lúc càng tư tắn Buộn cung chủ Chẳng có nhiều thời gian để tiếp từng người một đâu Phía ngồi chuồng ngựa vô cùng tỉnh mịch Bốn người kia đứng ngay lại đó Khuôn mặt vô cùng phức tạp Phía trong chuồng ngựa lạnh vô tình Mồ hôi càng tuôn ra nhiều Hoàn toàn có khả năng ngã lăn ra đất Bất kỳ lúc nào Ngũ Thập lan. đứng phía sau cố gắng nhẫn nhịn, nhưng cuối cùng vạn chẳng thể chịu đựng nổi, thân người liền hơi nhúc nhích đôi chút. Hắn ta chỉ đang hư chương thanh thế mà thôi. Cô gái tên Đồng Thanh đột nhiên thiết toán lên, chỉ vẻo lạnh vô tình đang từ cơ thể lên Ngũ Thập Lăng rồi nói: "Mọi người xem, tên tiểu tử kia vừa mới cử động một chút, Mà hắn đã đứng không vững rồi." Ánh mắt bỗng nhiên sầm lại, lạnh vô tình, lạnh lùng miệng cười, đứng thẳng ngư lên rồi nói Đúng vậy, tà đèn hư trường thành thế đấy, bốn vị sử hình chưa tỉ, mọi người vào thử đây xem Chàng nói vậy, ngồi trừ ngủ thắp đen bíp, chàng thật sự bị thương, bốn người còn lại vô cùng kinh hải Ngay kể cô gái tên Đồng Thanh, đánh đe lúc nãy cũng không dám bắt cẳng, mà sầm lại, quan sát kỹ lưỡng xung quanh bốn bề im lặng tĩnh mịch ngồi tiếng móng ngựa đẹp rắc, thi thò vang lên thì chỉ có một tiếng hít thở của con người mà thôi không biết từ lúc nào phía bên ngồi chuồng ngựa bỗng xuất hiện một làn khói màu vàng mỏng manh mang theo kẻ chút hương thơm dần dần tràn về trong chuồng ngựa lạnh vô tình đen từ trên đôi vai cùng bộ khăn len nhanh chóng xăm mặt lại kéo tới thì trên người đều cứng đơ Mùi hương này ngọt nghèo Giống hệt như mùi vị của bánh điểm tâm Ngủ thập đen Hít hơi này đến hơi khép Vốn dĩ cô đã rất đói bụng Vừa mới hít hơi này vào Bụng bền không ngừng Lên tiếng biểu tình Lạnh vô tình của cung cũng chẳng thể neo cưa được nữa Nghiêm ngầy nói Cô mau bịt ngay mũi lại Mùi hương vừa rồi có độc đấy." Chàng nghiến răng nghiến lợi, Chuẩn bị đưa tay bịt mũi cho cô Nhưng ngũ thập lan ngốc nghếch lại rụt cổ lại, lập tức đại chàng ra Bôi vai vừa cái xe khỏi lạnh vô tình, chàng liền mắt đi trục ống, chăn tay mềm hoạt, ngã ngay xuống Tội rồi! Đến lúc ngũ thập lan kịp phản ứng lại, thì lạnh vô tình đẩy ngã lên đóng cỏ gần đó, phản nộ trợn mắt lườm cô Nhìn thấy vẻ mặt ẻo nẻo, hối hận của ngũ thập lan chàng đột nhiên buông cười Thôi rồi, thôi rồi, kệ bởi kịch, tè mất công gian trận, để bị cô đẹp đổ hết rồi Nhìn thấy chàng ngã xuống, bốn người đứng ngồi chung ngựa, người nèo người nấy, quay xe nhìn nhau, vui mừng ra mặt Đại sư huynh, quả viên hẳn tè đang hư trường thanh thế Người được gọi là đại sư huynh, kẻ tóc, lặn đôi mày đều trắng bạc miệng cư vô cùng đắc ý Không sai, không sai tiểu sơn mùi khỏe nhiên thông minh tuyệt đỉnh thật không ngờ lãnh vô tình người cũng có ngày hôm nay tình thế lập tức thay đổi lẻo đài sư huynh đó cho chẳng thêm gọi lãnh vô tình một tiếng thiếu trang chủ nữa lãnh vô tình vẫn cười rèn rỡ từ bên đăm cò khô không thèm trả lời hắn đài sư huynh không cần nhiều lời với hắn đâu mau xong lên khử hắn đi như thế Chúng ta có thể đọc được bí quyết luyện bảo Người phụ đồi áo đen sớt ngược đôi mày Một tay chống nạnh, tay kia cuốn lấy lòn tóc Đắc ý cười lớn Tên tiểu quỷ, rắn xẻo huyệt, lại độc ác Lúc nào cũng dây vò mấy sư huynh sơ mùi chúng ta Đến là khổ Bây giờ chúng ta phải cắt từng miếng Từng miếng trên người hắn xuống Để cho hắn nếm một vị đau đớn, khổ sở Mà chúng ta đã phải chịu đựng bấy lâu lạnh vô tình, vặn đang cười, dáng vẻ vô cùng thoải mái, thảnh thơi, hứng khởi nó tiếp. Tại biết, tiểu sư muội nhỏ nhung ta nhắc, người xưa để dạy, khó mà nhận được ăn hồi về của mỹ nhân, được một mỹ nhân như tiểu sư muội, ngày nhớ đêm mong, bộ công chủ vô cùng sung sướng. Giọng nói của trang đầy ý treo trọc, khiến người phụ nữ đen kia càng thêm tức giận. Đại sư huynh, thất sư huynh, bé sư huynh Không cần phải chiêu lời với hắn Bốn người chúng ta cùng song lên Giải quyết kháng trước Sau này, bẻo thêm cung Chính là thiên hệ của chúng ta Nói đến chỗ đắc ý Cô ta liền ngắn đau cười lớn Dưới khăn trên mặt tung bay Để lồ ra nhận vết xăm Trong màn đêm tĩnh lặng Giọng nói đến tay nhức ốc của đồng thanh Giống như một thanh đeo sắc nhọn chém vào trong bóng tối Lạnh vô tình Đang ngô tựa trên đóng cỏ Trong chuông ngựa cũng phải bắt cười theo Tiếng cưa chầm chầm Càng nghe lại càng thấy sự vui sướng trong đó Không sai không sai Các ngươi đều là tên anh Của bẻ thuyền cung chúng ta Chức vị cung chủ của chúng ta Đích thân phải theo quy định Ai giỏi người ai ngồi Năm xưa Khi là cung chủ còn tại vị Cũng phải luồn tay xếp xếp Chàng tỏ ra Tuyệt kỳ đồng tình, tán thưởng Hài lòng trước hành động của bốn người kia Đến mức độ này Cho dù người ngu xuẩn đến mức độ nào Thì cũng biết tình thế đang vô cùng nguy hiểm Ngủ thập len Không ngừng tốt mồ hôi lạnh Ngủ phật trên mặt đất Nghiêng đầu nhìn qua lạnh vô tình Khổ sở lên tiếng Cùng các người Tự giải quyết tranh chấp nội bộ Đang nghĩ mình chẳng thể neo Càng thiệp được Lãnh vô tình liếc cô một cái Cảm thấy buông cười Bình thẹn nói Chúng ta cùng cảnh mẹn chờ chiếu đắng Xong chết bên nhau Với tình thể trước mắt Cô cho rằng hai chúng ta có thể Tách bạch phản mình được sao Những lời nói tình tử như thế Hoàn toàn chọc dàn bọn người Đang đứng ở bên ngôi chuồng ngựa Thiếu cung chủ Người đúng là phong lưu Đến tặng bước đường cùng Vẫn còn ở đó Đồng mày cuối mắt với con ẻ kia Ngủ thấp len ngậm miệng ngay lập tức Sau đó chui vào sao hơn trong chuồng ngựa Thiệu công chủ Hai người phải chăng đèn cảm thấy Toàn thăng tê dại Hơi thở gấp ghép Đại sư huynh cầm đầu đẻm người bên ngoài Vừa chớm đôi mắt tây hí Vừa đưa ra lời thăm đập hỏi hen Vừa nhắc bước lên Đóng củ khô trong chuồng ngựa Những thanh của khô đó Nhanh chóng gầy ra kêu lên răng rắc Ừm Từ lâu nay Toàn cơ thể ta vẫn luôn tê dại Không chung sức lực Lạnh vô tình Lặng lẽ từ lưng vào đám còn khô Miệng cười đét Còn về việc hơi thở Có gấp ghép hay không Thì sức ảnh hưởng của các ngươi Không thể nào loại hại bằng vị tiểu thư phía sau kia chàng vừa tiền tay chạy sang, tất cả bốn người còn lại đều hướng ánh mắt về phía ngũ thập lam, khiến cho cô đen trốn phía sau, kẹm vét kinh nghe đến mức nhảy bật người ra. Nghe lạnh vô song nói vậy, bốn người đen chậm bước tiến về, liền đứng nguyên tại chỗ. đài sư huynh cầm đầu, khuôn mặt không gần coi chặt, phải một hồi lâu sau mới khôi phục để tránh tỉnh. Đúng là trần nhang bất lộ tướng, chúng ta đã gia thấp cô nương, không biến cô nương xuất thăng từ muốn phải nào. Ngủ thấp len, cuốn vẩy phải chúng độc, nhưng sức lực là vô dào, sắc măng hồng đỏ, ngồi cái bùng thịnh thọn treo lên vì đói, thì tất cả mọi dấu hiệu đều cho thấy rõ cô đen vô cùng khỏe mạnh. Nhắc lê cú nhảy trang đầy sinh lực khi nãy, để hoàn toàn khiến cho bốn người kia hiểu ra một điều, cô không hề chúng độc. Ngủ thập lan gã đau cười ngượng Sau đó su tay liên tục nói Sư phụ của ta đều là các gì các mẹ trong nhà Tất cả có 50 người Không biết mọi người muốn hỏi ai trong số bọn họ Cô không hề nói dối 50 người mẹ của cô đến từ khắp các vùng trời Nam đắc Bắc Mỗi người dạy cho cô một thử tiết kỷ Ví dụ như trang điểm, mặc quần áo thế này cho đẹp Quả nhiên là trái phong của bên phải lớn Ngay đến kể các dì Các mẹ cũng vào công thăm hậu Bố sư huynh muội Đứng ngay bên ngoài vì kinh hồn, Người nào cũng cảm thấy Cầm chắc vũ khí trong tay hơn Ngồi bên đóng cỏ Khế miệng của lạnh vô tình Không ngừng coi dặn Mãi một lúc sau Chàng mới tỏ vẻ kinh ngạc Mỉm cười nói Tệ hoàn toàn không biết chuyện đó đấy Không ngờ Cô lại thầm lặng, khiêm tốn như vậy Giáo nhiệm cả viên xuất thăng từ một võ lâm thế gia hùng hậu Chẳng trách mà cô chẳng hề có chút phản ứng nào Với đề nhắc động của bọn giáo Chàng nói như vậy Bốn người kia càng thêm hộn hốt Chợn mắt nhìn về ngũ thập lan Vô cùng cảnh giác Đặt hết mọi sự chú ý lên người cô Ngũ thập lan im lặng Miệng không ngừng coi giặt Quay sang nhìn lạnh vô tình Những người đối diện, mướt mép mồ hôi, căng thẳng đến mức chặn dám chết mắt Đại sư huynh, mấy người có cảm thấy toàn thang tê dài, hơi thở gấp ghép không? Đen ngô từ trên đám cỏ, lạnh vô tình từ từ đứng dậy Nho nhẹ trình đốn lại bộ y phục màu trắng để trên đai bùi bầm rồi nói Tè tĩnh, bây giờ cũng đã đến lúc rồi Buộn công chủ, thật sự chẳng còn chút thời gian nào Để ngắm mấy người ngu sững như các người nữa Chàng vừa dứt lời Thì bốn người kia đang đứng thẳng bỗng trong người xuống Tốt mồ hôi hột gân mạch ở cổ đều nổi hết cả lên Hai tay ôm cổ Giọng nói đầy rung rẩy sợ hãi Hỏng lộn vô cùng Thiếu công chủ Cầu xin người Bèn cho chúng thuốc hạ thuốc giải Không lâu sau Tất cả bọn họ đều ngại sóng soi trên mặt đất Lăn đi lùng lại liên tục Mồ hôi đầm đìa cả người Sắc mặt dần vàng, vàng chuyển sang màu tím Nhìn thấy lạnh vô tình Khoan hai tay Miệng cười ràng rỡ thưởng thức nỗi đau khổ của mình bọn họ đều bò lông cồn trên mặt đất Thảm thế cầu xin Cầu xin thiếu cung chủ Hãy cho chúng thuộc hệ được chết nhanh chóng Bọn ta không cầu thuốc giải Chỉ cầu được chết nhanh chóng mà thôi Người lên tiếng Tránh le đài sư huynh Đôi mắt của hắn Để dàn chuyện xen màu cho hơi thở gấp ghép hỗn hển Cao cầu xin như để lại đi gần hết sức sống cuối cùng trong người hắn Từ trước đến nay Bộ Công Chủ không phải là người không nói lý lẽ Ánh mắt của lãnh vô tình lạnh như băng Miệng và miệng cười Giọng nói lãnh đẹp Bộ Công Chủ vẫn luôn tuân thủ những quy định Người mạnh làm chủ Trang gần lại Chờ đợi bốn người kia từ từ tỉnh hộ Đại sư huynh đen nằm trên mặt đất Ánh mắt như phép ve ti lửa Giọng nói chăm trầm. Ý của thiếu công chủ là lạnh vô tình miệng cười Nhìn đại sư huynh gặt gặt đầu rồi nói Đại sư huynh quẻ thật thông minh Chẳng trách mà ngày xưa lão công chủ là yêu thương người nhát Bốn người giữ mặt đất Nghe thấy lạnh vô tình nói như vậy Đều phết rung Gường chóng người đứng dậy Đưa mắt như nhau Nghiến chắc răng Nhanh chóng đứng ra một đòn Lạnh vô tình Phùi phùi vét éo Nhìn thấy ngũ thập len Đang ở xe lén lê le lén lút Rõng bước Định chuông ra khỏi chung ngựa Chẳng nhìn được Mà phải bắt cười lên tiếng Ngũ thập len Màu tới phục vụ bổn công tử Nghe thấy tiếng gọi của trang trang ngủ thập len vô cùng ẻo nẻo Đành phải chung miệng Bước từng bước lại phía Trang bộn công chủ Sự này ghét nhất là những kẻ Đã từng đắc tội với ta Lãnh vô tình mỉm cười gằn giọng nói Câu nói về thái độ nghèo mẹn của Trang Khiến cho người nghe cảm thấy Vô cùng khó chịu ngủ thập len lập tức dần bước Sự phản nộ để gia tăng Đến cực điểm khiến cho cô hoàn toàn Quên mắt người mình Còn đen run rẩy sợ hãi, Vớt lờ hết mọi cảnh vật sợ hãi xung quanh, nụ khí xung thiên trả lời. "Buổng cô nương cũng biết nhắc lẽ những người đã từng tắt tội với bà đây." Sắc mặt lạnh vô tình, nhanh chấm sầm đen lại, đôi mắt rẽ ra hàng khí, xét lên đầy tức giận. Ngũ thập len cũng bị chèn làm cho phát bực, đôi mày cũng sẽ ngược lên theo, chỉ còn thiếu nước Đưa tay chống nạnh nhìn chàng thách thức mà thôi Cô giảm không sợ buồn công chủ Chàng tức quá bắt cười Đưa tay ra tóm lái ngũ thập len Khuôn mặt cực giống lạnh vô sông Dưới anh trăng lạnh lẽo Hiện lên điềm cô liêu bắt tặng Cùng nụ cười băng giá Một vẻ đẹp âm độc đến khó diện tả Ngũ thập len nghiêng người sen Để tránh bàn tay của lạnh vô sông Rồi nhìn chàng đài thách thức Cấu kỉnh hỏi Tại sao ta phải sợ huynh Lạnh vô tình Lạnh lùng hơn lườm cô một cái rồi mỉm cười Không nói gì Từ từ ngồi xuống Bốn người khi nãy đứng dậy đầy thách thức Nhờ đẻ 5 siêu việu trên mặt bác ngồi trừ lòng ngực của đại sư huynh còn đồng đậy Những người còn lại Đều đẻ cứng đơ đàn giá Không còn một hơi mà nói Thiêu cung chủ Xin hãy cho ta chết nhanh chóng Xin đừng động đến người nhà ta Đại sư huynh đang nằm trên mặt đất, hơi thở tho thóp, bỗng mở mắt ra nếu chặt lấy vẹt áo của lãnh vô tình, gắn dốc hơi thở cuối cùng để cầu xin Hả? Nhanh chóng, phải hiểu như thế nào đây? Lãnh vô tình, nghiêng đầu mỉm cười, từ từ rút thanh, uyên ương lon đeo, bên thắt lưng ra Bình thản cứu lên mạch máu ở hai cổ tay, đại sư huynh rồi nói Lè như thế này sao? Nhất cứa sau vào tạng xương Khiến vàng găng thịt đỏ lom lòi hết ra ngồi máu mê bê bết Chạy tràn trên mặt bác Hay là thế này Chàng lại di chuyển đeo Đến phàn xương đùi của đại sư huynh Từ từ chậm rãi Cứ sau một nhát Thanh đeo công công cứ đâm sau vào nữ thốn Thì chàng lại lùi lại nữ thốn Sau đó lại đâm sau tiếp Cuối cùng Thanh đeo cắm sau vào đùi của đại sư huynh Khiến hắn đau đớn đến mức điều muốn chết ngay lập tức. Hay là bộ cung chủ vì tiếc năng lực của ngươi, mẹ bè cho ngươi thuốc giải, thề cho ngươi lần này nhỉ? Có điều bộ cung chủ vẫn cứ muốn giúp đỡ ngươi. Vừa nói, chàng vừa rút một chiếc bình nhỏ từ trong người ra, bóp nát một viên thuốc, rồi rắc lên những vết thương của đại sư huynh. Rắc nhanh sau đó, phần vết thương kêu xìu xèo, xèo và bốc lên một làn khói đen. Sau khi lèn khỏi đen tàn mát, trên những vết thương đó xuất hiện những con dòi thằng đáng sợ Đài sư huynh nằm rênh le trên mặt rác, để đau đớn đến mức không nó năng được gì Đôi mắt tư hí trợn tròn lên, sắc mặt dần dần chuyển sang màu cho nhạt, toàn thăng rung rẩy, hỏng loạn vô cùng Ngủ thập len, đứng bên cạnh, nhìn thấy văn thịt, mỡ, gan trắng, lòi hết ra ngồi Kinh tộm đến mức muốn nôn mửa Lạnh vô tình ghiêng đầu Liếc mắt nhìn ngũ thập len Hạ thấp thanh đai xuống Đột nhiên miệng cười rồi hỏi Cô có muốn đến đây chơi không Ngũ thập len Hoàn toàn suy sụp Liên tục xuôi tay nói Huynh cứ tặng hưởng Cứ tặng hưởng đi Nghĩ là trước đó Bạn thân cô đẻ nhìn chàng đầy thách thức bất giác Người ngũ thập len sợn đầy gãi áo Tót mồ hôi hột Cho nên mới nói, những người đắc tội với bổn công chủ chẳng ai có cái cục tốt lành cả Lạnh vô tình, miệng cư rạng rỡ, nhìn qua phía cô rồi đứng dày, phụi phụi tay, tỏ vẻ vô cùng chán nản. Vốn dĩ, bộn công chủ có hàng trăm hàng ngàn, phương cách khiến cho hắn ta trở thê hơn Đáng tiếc, lần này xuất cung quá vội, mấy thứ đều cụ đó đều để hết ở trong cung số do bò trên miền vết thương của đại sư huynh càng lúc càng nhiều, không chỉ mỗi mấy con màu trắng bằng thiểu, mè lè chi chít những con bò chẳng biết tên, đẻ bay từ đâu tới bung đầy trên đó, từ từ gầm nhắm thân thể của hắn. đài sư huynh lúc này chẳng còn sức mệt đến rỉ, tất kẹt cơ trên mặt đều rung lên bằng phạt, nước mắt nước mũi dầm đì rung dòng thiết lớn. Hãy cho T được chết nhanh chóng, được chết nhanh chóng.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 是一般 优优独播剧场——YoYo 如此便可不相复附近苍生附近捧山万重一把最后不相许如此便可不相许 半层相见变相知相见何如无见识 不想你如此变可不想为 请不吝点赞订阅